Đến Champions League 2017 khép lại. Real Madrid đã phá bỏ lời nguyền, họ trở thành câu lạc bộ đầu tiên bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch của giải đấu mang tên UEFA Champions League. Một danh hiệu mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mơ ước, chưa kể với những người khoác áo Real, họ còn may mắn hơn phần còn lại của thế giới khi đã bước qua lịch sử. Nhưng với Ronaldo, đó là điều bình thường bởi trong vòng 3 năm, anh đã cùng câu lạc bộ giành đến 3 Champions League. bản năng của một chiến thần lại thôi thúc anh chinh phục những kỷ lục ngày này qua ngày khác. Vì với CR7 chẳng có gì là đủ. Ngày 5 tháng 2 năm 1985, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro chào đời tại một hòn đảo thơ mộng và tự do, Funchal, Madeira, Bồ Đào Nha. Anh là con út trong gia đình bốn anh chị em, với một anh trai và hai chị gái. Mẹ anh đã chọn cái tên Cristiano. Còn cha thì chọn tên Ronaldo trong tiếng Bồ Đào Nha Chính là bắt ngu từ tên của Ronald Wilson Regan Một diễn viên mà cả cha và mẹ anh đều hâm mộ Ông cũng chính là tổng thống Mỹ lúc bấy giờ vì tổng thống thứ 40 Tuy nhiên, gia đình sớm tan rã khi cha mẹ Ronaldo ly thân lúc anh 11 tuổi Thoáng còn cấp sách đến trường, sức học của anh không khá lắm Vì suốt ngày trốn học để đi đá bóng Đội bóng đầu tiên khi Ronaldo bắt đầu chơi là Andorinha Khi lên 9 tuổi, danh tiếng của anh bắt đầu lớn dần khi hai câu lạc bộ lớn nhất của đảo Madeira là Maritimo và Nacional đều chú ý đến anh. Nhưng hai câu lạc bộ tí hon này làm sao có cửa để so bì với câu lạc bộ giàu truyền thống bậc nhất đất nước Sporting Lisbon. Chỉ mới 11 tuổi, Sporting đã phải bỏ tiền ra để có được thằng đồng đến từ đảo Madeira. Cậu bé Ronaldo một thân một mình tự bắt tàu, bắt xe buýt để lên đường thực hiện giấc mơ dù liên tục bị bạn bè xa lánh. Trêu ghẹo về xuất thân quê mùa, Ronaldo cũng chỉ biết gạt nước mắt, nỗ lực từng giờ, từng ngày. Anh bị chuẩn đoán, mắc hội chứng tim đập nhanh vào năm 15 tuổi. Một căn bệnh khiến anh có thể phải từ bỏ sự nghiệp chơi bóng. Nghe tin, các nhân viên của Sporting đã tạo điều kiện cho mẹ của Ronaldo đưa anh đi chữa trị. Cuộc phẫu thuật may mắn thành công tốt đẹp. Một năm sau, anh nhận chiếc áo số 28 tại đội 1 trong suốt mùa giải 2 lá 2, 2 lá 3. Hulvin Gerard Huguet đã nài nỉ ông chủ Liverpool cho mua ngay Ronaldo, nhưng câu lạc bộ này không chấp nhận. Chủ tịch Juan Laporta của Barcelona dù đã được mách nước làm mua Ronaldo, nhưng ông vẫn không thể thuyết phục. Quản lý của Orson đã gặp riêng ông thầy người Pháp để khuyên mua Ronaldo, nhưng tất cả đều từ chối. Có lẽ đó là ý của chúa vì ngài muốn dành phần quà này cho một người đặc biệt, Sir Alex Ferguson. Mùa hè 2003, Sporting khánh thành sân nhà mới Estadio Jose Alvalade, Manchester United được mời đến để đá giao hữu. Mang trình diễn của tiền vệ mặc áo số 28 đã mê hoặc ông già người Scotland và Sir Alex đã kiên quyết sẽ không bao giờ rời Lisbon nếu không thể mang Ronaldo theo. 12,2 triệu bảng cho một cầu thủ 18 tuổi. Anh trở thành cầu thủ người Bồ Nha đầu tiên trong lịch sử quỷ đỏ và thừa kế chiếc áo số 7 huyền thoại. Ronaldo cứ nặng nạt đòi mặc áo số 28 vì chiếc áo số 7 ngày nào vẫn còn hơi ấm của những Jorpec, Brian Robson, Eric Cantona và David Beckham. Nhưng sự nhúc nhát của Ronaldo đã không thể thắng được cái nhìn xuyên thấu thời gian của Sir Alex Ferguson. Và thế là số 7 ấy đã đứng khởi động khí thế bên ngoài đường biên vào ngày 8 tháng 8 năm 2003 trong trận đấu gặp Bolton. Ronaldo lúc này quả đúng là một cầu thủ trẻ trâu và thích thể hiện. Anh dựa nhiều vào tốc độ và kỹ thuật tự học, biến những cú đảo chân rồi bứt tốc trước khi vặn sườn đối thủ thành thương hiệu nhận diện của mình, thi đấu màu me, rươm ra và thiếu hiệu quả. Các hậu vệ đàn anh tại Premier League thì luôn muốn đốn ngã anh cho đỡ ngứa mắt. Vannisteroy thì hằng học ra mặt, đội trưởng Gary Neville thì hét to vào mặt. Cậu làm cái quái gì ở đây vậy? Ở đây chúng tôi không bao giờ đá bóng như vậy. Ai ở trung tâm tập luyện Carrington đều chung một cảm giác rằng... Cristiano Ronaldo luôn muốn đốt cháy giai đoạn Anh làm mọi thứ để đạt được mục đích cuối cùng Trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là bàn thắng đầu tiên anh ghi trong màu áo đỏ. Đó là một cú sút phạt trực tiếp vào lưới Postman. Ronaldo kết thúc mùa giải đầu tiên của mình trên nước Anh bằng bàn mở tỷ số trong trận chung kết FA Cup thắng Liverpool 3-0. Đó cũng là danh hiệu mở hàng cho CR7. 2004, anh được triệu tập tham dự Euro trên sân nhà. Ronaldo chơi ấn tượng và để lại hai bàn thắng. Cùng với Bồ Đào Nha vào đến trận đấu cuối cùng, nhưng họ đã để tụt mất chiếc vô địch vào tay Hy Lạp. Những giọt nước mắt của Cầu 7 chính là nguồn động lực để anh viết nên kỳ tích vào đúng giải đấu này 12 năm sau. Trở lại United trong giai đoạn 2003-2006 Ronaldo là một chuyên gia chạy cánh Số trận mỗi mùa của anh giao động từ 29 đến 34 Còn số pha lập công của anh qua từng mùa là 4, 5 và 9 Vì bóng đá là tổng hợp hài hòa của tài năng, ý chí và khoa học Không thể thiếu nhưng cũng đừng thừa Hãy vừa đủ thì mới có thể trở thành một cầu thủ toàn diện Có vẻ cái gì của Ronaldo cũng thừa Nên nhìn chung cái gì anh cũng thiếu Danh hiệu duy nhất chính là chiếc League Cup 2005 chính là một năm bước ngoặt. ở tuổi 21, Cristiano Ronaldo đến đích dự kỳ World Cup đầu tiên trong đời. trong trận tứ kết, Bồ Đô gặp Anh. Ronaldo chạy ngay đến chỗ trọng tài sau tình huống phạm lỗi của Rooney với Ricardo Cavalo. Anh phàn nàn và phản ứng gay gắt. ngay lập tức, trọng tài Elizondo rút thẻ đỏ dành cho Rooney. ông kính máy quay vô tình chụp được cảnh Ronaldo nhèo mắt hướng về cabin đội Nhà. đội tuyến Anh để thua trên chấm 11m và truyền thông xíu xương xí mù lao vào cậu xẻ Ronaldo. Tờ The Sun thì chế nhào anh ngay trên trang nhất. Chuyện trở nên trầm trọng tới mức Sir Alex phải đích thân hộ tổng Ronaldo về anh. Sau khi về thứ tư tại World Cup 2006, anh quay về trung tâm Carrington. Ronaldo giờ đây đã to con hơn giống như một lực sĩ thể hình. Anh đã đủ khỏe, đủ to lớn và đủ sự bệnh bỉ để vượt qua chốt chặn cuối cùng trước vòng cấm. Thứ mà trước đây anh không thể duy trì ở tần suất lớn Sir Alex Ferguson đã quyết định đẩy anh lên chơi tiền đạo. Đáp lại, anh ghi 17 bàn bằng với 3 mùa trước cộng lại. Man United thì lật đổ Chelsea để trở lại ngay vàng nước Anh. Đó cũng mới là lúc khởi đầu của một tài năng vừa thoát bóng thần đồng và sẵn sàng tiến vào ngôi đền huyền thoại. Bắt đầu mùa tiếp theo với sự kỳ vọng cao độ, Ronaldo nhận thay đỏ trong trận derby Manchester ngay vòng đấu thứ 3. Án treo dò 3 trận. Nhưng thật may, khoảnh khắc bất đắc dĩ ấy không phải là thảm họa. Trái lại, nó là có thời gian máu chốt giúp hình thành nên một Ronaldo siêu nhân của ngày hôm nay. René Molletin, thành viên trong ban huấn luyện Man United đã đích thân rèn luyện Ronaldo. Ông nói thẳng mặt CR7, này Chris, mua cầu cậu ghi 23 bàn. Chỉ 23 bàn thôi Vì cậu thích ghi những bàn thắng đẹp mắt à Nhìn thẳng vào mặt tôi đây Đừng lơ đến Sứ mệnh của một cầu thủ là nâng tầm đội bóng Chứ không phải vì bản thân họ Hay đóng góp nhiều hơn vì thành tích chung Và đội bóng ấy sẽ nâng tầm cậu lên Cuộc chinh phạt của con quái vật CR7 Được kích hoạt bởi Moe Ông thầy người Hà Lan Nhồi nhét vào đầu Ronaldo những suy nghĩ của một tay sang bàn Giống như Gary Lineker Hay Van Nistelrooy Bất kể từ khoảng cách Góc sút vị trí và bộ phận thực hiện nào không có gì quan trọng hơn bàn thắng Ronaldo lao đầu vào tập luyện đến quên ăn quên ngủ Cố gắng nuốt trọn những giao án khắc nghiệt chưa từng có đến từ ông thầy Hà Lan Và kết quả là thứ phản ánh trên sân cỏ Bàn thắng cứ thế ập đến theo nhiều kiểu khác nhau Đánh đầu, penalty, giết điểm một chạm và cả đá phạt Cristiano Ronaldo không ngừng hoàn thiện bản thân Anh thuê riêng đầu bếp để đảm bảo dinh dưỡng cho mình Xe bể bơi ở dinh thự để phục hồi cơ bắp Sau giờ tập là quãng thời gian anh đốt mình trong phòng gym Sau giờ gym là ăn, bơi và ngủ thật sớm Anh duy trì lịch trình khắc khe đó liên tục trong vòng 6 năm liên tiếp Chưa thiếu một ngày Cristiano Ronaldo đã nâng cơ thể của mình đạt đến ngưỡng giới hạn của nó Molestin hỏi Ronaldo là cậu muốn ghi mấy bàn trong một mùa 30 hay 35 gì đó sera bảy đáp Không, cậu phải ghi ít nhất 40 bàn Molestin chắc nệt Và kết thúc mùa đó, 207 tám bạn có còn nhớ số bàn thắng của anh ta không? mươi hai bàn Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ thứ tư của Manchester United Giành được quả bóng vàng châu Âu sau Dennis Law, Sir Bobby Charlton và George Best Đó cũng là quả bóng vàng đầu tiên trong một sưu tập danh hiệu đồ sộ của CR7 Man United bảo vệ thành công chiếc vô địch Ramelic trước Chelsea Họ tái ngộ với The Blues tại Moscow trong trận chung kết Champions League Bàn mở tỷ số của anh Cũng chỉ giúp trận đấu kéo dài đến 120 phút bất phần thắng bại Một đêm mưa gió, mặt sân cỏ nhân tạo Luzhniki khó chịu Đã khiến Ronaldo xuất hỏng ở lượt penalty của mình Tuy nhiên, cú đá của John Terry sau đó còn đáng quên hơn Khi anh xuất hỏng ở lượt quyết định Sar xuất sắc cạn phá cú đá của Nicolas Anelka Và Ronaldo chỉ biết nằm bật ra sân không như một đứa trẻ Những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ oa Hòa tan vào làn mưa hè Moscow. Chỉ có phần làm cho chiếc vô địch Champions League của United thêm lãng mạn và đáng nhớ. Đó là lần đầu tiên CR7 được nếm trải cảm giác của một nhà vô địch châu Âu. Mặc dù vậy, anh chơi không thành công tại Euro 2008 khi chỉ ghi được một bàn duy nhất trước khi bị đứt loại ở tứ kết. Đầu mùa bóng năm sau, anh được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA, người Bồ Đào Nha đầu tiên được vinh danh kể từ năm 2001 của Luis Figo. Trong mùa giải cuối cùng tại Old Trafford, mối quan hệ tình cảm giữa Ronaldo và Ferguson đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, nhưng nó vẫn không ảnh hưởng đến phong độ dội bom khủng khiếp của anh, nhất là tại Champions League với một siêu phẩm vào lưới Porto từ cự ly 40m. Hai bàn thắng ngoạn mục khác trong trận đấu gặp Arsenal đã đôi Quỷ Đỏ lọt vào trận chung kết Champions League lần thứ hai liên tiếp nơi gặp Barcelona. Thất bại với tỷ số 0-2, anh không thể phá bỏ lời nguyền bảo vệ ngai vương Champions League. Với 53 trận đấu suốt mùa đỏ và 26 bàn thắng, sự nghiệp của anh tại thành Manchester cũng đã đi vào chuyên cuối cùng. Anh kết thúc 6 năm làm quỷ đỏ với 292 trận đấu, 118 bàn thắng, một quả bóng vàng, cùng bộ sưu tập đầy đủ mọi danh hiệu cao quý nhất cấp câu lạc bộ. Let me tell you my baby My baby Mona Lisa She told me that I'm crazy She said I need a free, high. She said she felt like she in prison But why she felt like she in prison? We always going to the ocean side and the mountaintop We be living a good living She wanna to be a model and travel And walk in the room with a mulatto She says I'm jealous, I know I'm jealous Because I want her for me and not them fellas And it hurts me, hurts me, hurts me All the time she be working, working, working them boys be flirting flirting they flirting with my lisa lisa lisa la, la.